Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi sẵn lòng vào 2 giờ sáng bị gọi dậy Lại còn phải đến bấp để chuộc một người say như chết không có tiền trả Cô gọi từ bạn bè quen biết Một lần cho đến bạn bè tốt nhất Cuối cùng đều nghe được điện thoại Ở đầu bên kia truyền đến những lời hỏi hàn vô tình Cô tuyệt vọng tắt điện thoại di động Bạn bè rút cuộc là để làm gì Cô đang thất tỉnh nha Mặc dù đây là lần thất tỉnh thứ ba trong năm nay Nhưng như vậy thì làm sao cô gặp xôi dẻo như vậy chẳng lẽ là lỗi của cô sao tại sao mọi người lại đối với cô một chút cảm thông cũng là không có ai cũng đều không có lương tâm như vậy cơ chứ suy sụp ôm lấy mặt bàn cô đáng thương nhìn anh ta hai mắt lưng tròng cầu khẩn nói thật sự là không thể dàn xếp một chút hay sao người bán rượu nhốn nhốn vai một cái bộ mặt không thương lượng không giúp gì được mấy năm đầu mờ bắp mờ rất là hưng thịnh tất cả lãi lời đều là nhờ uống rượu Quán nhỏ nhiều lãi không bằng quán lớn Nhưng nếu hắn còn luôn thể hiện lòng tử bi cho khách từ Đông đến Tây Vậy thì không bằng hắn đem quầy ba này Đổi thành bàn tiệc đứng cho rồi Doãn thần nam có mấy phần men say vỗ bàn đứng dậy Đang định chỉ vào mặt anh ta mắng Rằng hắn không có tình người Không có nước mắt Không có nhân tính Dùng chút sức cuối cùng đánh về phía anh ta Thì con rượu đúng lúc này phát tác Thần thể của cô lào đào người ra phía sau Doãn thần nam tế ở trên mặt đất Với tư thế vô cùng bất nhã, hơn nữa ở trên đầu còn hiện ra rất nhiều sao. Không có ai từng nói với cô, say rượu sẽ chật vật như vậy, cụ thể cô sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Bất kể về sau dù tất tình như thế nào, cô cũng sẽ không để cho bản thân mình thê thảm như vậy. Bị vứt đã đủ thảm, mình còn uống rượu say đến thảm như vậy, sau đó tìm không ra tiền đề trà, lại còn thảm hại hơn. Những ý nghĩ tiêu cực ủa đến, buồn bực trong lòng ngực nhất thời nổ tung noi voi co say ruou se chat vat nhu vay cu the co se khong bao gio uong ruou nua bat ke ve sau du that tinh nhu the nao co cung se khong đe cho ban than minh the tham nhu vay bi vut đa đu tham minh con uong ruou say đen tham nhu vay sau đo tim khong ra tien đe tra lai con tham hai hon nhung y nghi tieu cuc ua đen buon buc trong long nguc nhat thoi no tung Một tiếng, ba gạo khóc vang lên. Đúng lúc này, một người đàn ông đi vào trong quán bar. Vì vậy, nhân viên đó quyết định bỏ qua nữ tiểu khách thích đùa bỡn này, đến phục vụ vị khách vừa đẩy cửa tiến vào. Ồ, oh, Aaron không biết tìm người pha rượu, không hiểu về rượu. Kenna, tôi biết rõ cậu đang chuẩn bị đóng cửa, nhưng mà trước hết giúp tôi làm xong vụ làm ăn này rồi hãy nói xong. Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhưng vang. Thành âm của hắn dùng giọng nói như là có một loại ma truoc het giup toi lam xong vo lam an nay roi hay noi xong giong noi cua nguoi đan ong nhe nhung vang thanh am cua han dung giong noi nhu la co mot loai ma luc Làm cho người khác không thể không phục tùng Ánh mắt của hắn quét qua cô gái Đang ngã ở trên mặt đất Thật sự nhìn không nổi Hắn kéo dẫn thần lam từ trên sàn nhà lên Không rõ vì sao máu của cô Áp vào lồng ngực nở nang của hắn Dẫn thần lam cản không biết Nếu như màn này để cho Tạp chí nào đó chụp được Thì cô sẽ trở thành tình địch Tấn công cổ tạm dân nữ Cô quay đầu lại Thì chạm ngay vào một đôi mắt đen lạnh lùng Trong lòng thoáng rung lên Ánh mắt của hắn Làm cho người ta sinh ra cảm giác bị áp bức Một cách đáng sợ Chẳng lẽ thời nay khi giúp người đều đã đáng sợ như vậy hay sao Đúng là một xã hội không có tình người Giúp người mà không cam nguyện như vậy Cảm Cảm cảm ơn Cô phát hiện Mà dù mình đón nhận sự giúp đỡ của anh ta Tuy nhiên cũng bị ánh mắt của anh ta hồ tới mức Nói không hoàn chỉnh được hai chữ cảm ơn kia Ánh mắt của anh ta lạnh lùng Lại như có thể nhìn thấu lòng người tắc bén không chỗ nào che giấu. Con gái mà như vậy rất là khó coi. Hàn nói, cái gì chứ? Có ai giúp người rồi lại đối với người ta nói lời thiếu lễ độ như vậy hay không? Giản thần làm men say vẫn còn, lá găn lại càng lớn hơn, vì vậy đem thân truyền một cái. Nhưng người, má đến cẩn sát bên mặt của hắn, trợn to đôi mắt tròn vò của cô, nói to bên má của anh ta. Tôi là đang thất tình. Thất tình đó, anh có hiểu không hả? Anh có ý kiến gì không? Nhìn gần như vậy có mới phát hiện hắn rất là đẹp trai. Cô vừa nói xong thì lập tức đỏ mặt. Mà nhìn thấy một màn như vậy, người đàn ông vẻ mặt vốn nghiêm túc chuyển thành nhạy nhóm, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười thần bí, như muốn nói với cô rằng cô gái nhỏ, à? cô thật là có gan. nhu vay co moi phat hien han rat la đep trai co vua noi xong thi lap tuc đo mat ma nhin thay mot man nhu vay nguoi đan ong ve mat von nghiem tuc chuyen thanh nhe nhom khoe mieng cua han hien len mot nu cuoi than bi nhu muon noi voi co rang co gai nho a co that la co gan tien sinh à, tôi thấy ngài nhiệt tâm như vậy, đem tôi từ trên mặt đất kéo lên. Vậy ngài làm người tốt thì nên làm đến cùng đi, thuận lợi giúp tôi trả tiền rượu có được hay không?" Giản Trần Lâm đột nhiên lóe lên ý tưởng người đàn ông không có bất cứ phản ứng gì cả. giãn thần lam lại nói tiếp. tôi biết, tôi hiện tại rất nghèo, nhưng tôi không phải là loại người quỵt nợ. ngài cứ để lại danh thiếp, ngày mai tôi nhất định sẽ tự mình đem tiền trả lại cho ngài. tôi mặc dù là đang không tỉnh táo, nhưng mà nhất định tôi nói được làm được. tôi sẽ ghi tặc ở trong lòng, lại còn ghi tặc vào trong lịch làm việc ở máy tính nữa. tiểu thư ạ, có mấy ra xã hội ngày đầu tiên sao? nhân viên đó nghe không vô nhịn không được mà mở miệng chăn vào muốn người khác tin tưởng, phải là cô đem danh thiếp của mình giao ra, ra đây mới đúng chứ. Cô liên tục không hiểu phép lịch sự giao tiếp tối thiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc